Du Long Tùy Nguyệt người đọc ý ý lồng nhạc bi trường năm chín văn võ song toàn ông trời tác hợp hắn mang tới thứ gì công tôn cũng có chút hiếu kỳ liền hỏi giả ảnh hắc hổ còn có vài người tướng bạo cổ quái giả ảnh hơi thần bí nói hắc hổ Tất cả mọi người ngước mắt nhìn hắn gia ảnh gật đầu Hắc hổ cực lớn Hình như dùng để cưỡi Triệu Trinh có chút bất đắc dĩ thở dài Tất cả mọi người vô thức nhìn Triệu Phổ Cưỡi Hắc hổ đánh giặc. Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng Thấy mọi người đều nhìn mình Sở khóc sở cười mà nói Có cái thí để dùng à Hắn đánh không thắng chính là đánh không thắng Có bản lĩnh thì cưỡi Hắc long tới Mọi người cũng muốn cười Cưỡi hổ Đôi chân không phải sẽ chấm đất sao Công tôn đột nhiên lẩm bẩm Triệu phổ có chút vô lực nhìn y Thứ ngốc Mới đang nghĩ cái gì đó Công tôn nhìn nhìn triệu phổ Mọi người sững sốt một hồi Đều cúi đầu cười thầm Công tôn vừa nói Cưỡi hổ đánh trận thật sự quá quỷ dị Càng nghĩ càng buồn cười Từ tứ tử ôm cổ công tôn Nhỏ giọng hỏi y Thân, hổ hổ sẽ cắn người sao Hổ hổ chính là đại miêu Công tôn nựng cằm bé Nói Đi, chúng ta đi xem hổ hổ Anh Tử tử tử gật đầu Công tôn ôm bé ra ngoài Triệu trinh ở một bên đi tới Sáng vẻ tự hồ muốn nói lại thôi Thỉnh thoảng lại nhìn tiểu tứ tử Triệu phổ thấy được Gọi công tôn đến, nói Thứ ngốc Tao ôm giúp người một chút Tiểu Tứ Tử vừa nghe Thuận thế dấn người hướng vào lòng Triệu Phổ Công Tôn mặc dù có chút ghen tị Nhưng Tiểu Tứ Tử gần đây càng ngày càng nặng Ôm nó thật sự rất mệt Hơn nữa Tiểu Tứ Tử cũng thích ôm Triệu Phổ Triệu Phổ bé Tiểu Tứ Tử qua Thấy Triệu Trinh bên cạnh Ước ao nhìn mình Bèn bè bè đến gần Hỏi Triệu Trinh Có muốn bế không Triệu Trinh sửng sốt Ngước mắt nhìn Tiểu Tứ Tử Tiểu tứ tử đối mặt với hắn, một đôi mắt to, chớp á chớp. Triệu trinh chưa từng bế tiểu oa như thế này, tuy rằng đã tới tuổi làm cha. Ngay khi triệu trinh không biết nên ứng đối thế nào, tiểu tứ tử đột nhiên vươn hai tay, nói Hoang hoang. Triệu trinh sửng sốt, theo bản năng vươn tay tiếp được tiểu tứ tử bổ nhào tới. Tiểu tứ tử mập mạp, đích thực là có chút nặng. Bất quá Triệu Trinh thường ngày cũng có luyện công Bé một oa oa béo cũng không đáng kể Chỉ thấy bé tròn vo cười tùm tỉm Giống như một cái bánh bao nhỏ Không phải Là giống một viên gạo nếp Triệu Trinh cảm thấy tâm ngứa Các phi tử kia của hắn Nếu có thể xin cho hắn một oa oa như vậy Thật là tốt biết bao à Sau đó Triệu Trinh bãi giá Đến bãi săn Triệu phổ thật ra không nóng vội Ôm tiểu tứ tử Cùng công tôn thông thả đi từ từ đến bãi săn Công tôn thấy triệu phổ một mặt đi Một mặt cùng tiểu tứ tử vui đùa Nói Người còn rất chú đáo Triệu phổ ngước mắt nhìn y Cười nói Là tiểu tứ tử vô địch Vừa nói vừa ôm tiểu tứ tử lắc lư Tiểu tứ tử có phải vô địch hay không Ấn Tiểu tứ tử cho triệu phổ một sáng tươi cười thật tươi Sau đó gật đầu dơ một con tay chỉ chỉ phía trước nói cử cử chúng ta đi xem hổ hổ hổ triệu phổ nâng bé lên chạy đến phía trước đi xem hổ hổ, hổ. tiểu tú tử, tử ngồi trên vai triệu phổ cười đến run người công tôn ở phía sau thấy một lớn một nhỏ như điên như dại chạy phía trước lắc đầu từ khi tiểu tú tử, tử đến khai phong mỗi ngày đều phi thường vui vẻ so với khi ở thôn Nhã Trúc vui vẻ hơn nhiều A khẽ khẽ thở dài không tôn lại nghĩ nghĩ triệu phổ nhìn toàn diện mà nói kỳ thực cũng có không ít ưu hiểu nghĩ vậy chạy chậm đuổi theo bên trong bãi săn đã có rất nhiều vương công đại thần đợi sẵn triệu trinh bọn họ cũng tới tất cả mọi người biết bọn người liêu này không có thiện ý bất quá có triệu phổ ở đây cơ mà mọi người tràn đầy lòng tin không sợ thua những kẻ ngoại tộc này. Giao luật mình cũng sớm tới, tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng phía sau là một đội hắc y ngoại tộc, trong tay mỗi tên đều nắm hắc hổ, dáng vẻ thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi. Bất quá, phụ cận vãi săn đều là cao thủ, quần thần cũng không sợ, đặc biệt thấy bao trừng dẫn theo triển chiêu đi đến. Mọi người liền cảm thấy nhẹ nhõm, có triển chiêu và trợ phổ ở đây, tuyệt đối an tâm, Rất nhanh, triệu phổ cũng cùng tiểu tứ tử và công tôn đến nơi. Các ảnh vệ dắt chiến mã hắc kiêu của triệu phổ tới. Quần thần đã sớm nghe được uy danh của triệu phổ, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy chiến mã của hắn. Mọi người đều kinh thán. Chiến mã này thật to, so với các loài ngựa khác to hơn một vòng. lông màu xóa tung, vẻ mặt hung hãn, toàn thân đen nhánh, tai dài miệng nhọn cái này gọi là chủ sao ngựa nấy. Trên mã này vừa nhìn điệu bộ, không hiểu tại sao khiến người ta nghĩ đến triệu phổ. Kiều ngạo lại bá đạo. Kiều, kiều. Tiểu tứ tử thấy được hắc kiều bẻn gọi một tiếng. Hắc kiều hiển nhiên nhận được tiểu tứ tử, thong thả đi đến gần bé, lắc lư cái đuôi vỗ công tôn bên cạnh, rồi dùng đầu cọ tiểu tứ tử. Lúc này, chỉ thấy lưu doanh bên kia, đám hắc hổ đều phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm Không có hảo ý mà nhìn Hắc Kiêu chầm chầm. Tất cả mọi người không khỏi đồ mồ hôi. Dù sao bên mình là ngựa, đối phương là hổ. Đã là ngựa, còn không bị dọa đến nằm bò sao. Bất quá, kỳ quái chính là, khi đàn hổ này gầm ghè, Hắc Kiêu ngẩn đầu, đột nhiên tê ra một hơi. thanh âm đó cực kỳ vang dội khí thế làm đàn hắc hổ kia có chút chấn lăng. Sau đó, Hắc Kiêu hung hãn hướng đàn hổ này bào móng. Chú thích: Động tác co duỗi chân khiêu khích. Tất cả mọi người không khỏi nhịn cười. Trên mã này của Triệu Phổ vừa có chút lỗ mãng lại vừa có chút dũng mãnh. Gia Ảnh kéo lại Hắc Kiêu đang muốn xông lên, tâm nói: Đại gia ngài cũng không chịu suy nghĩ, đó dù sao cũng là hổ a, răng người ta dài lắm đó, người tuy biết cắn nhưng răng cũng không dài. Triệu Phổ nhìn thấy thì cười ha ha, nói với người Liêu: Đem đám đại miêu của các ngươi thu hồi lại đi Trên mã của lão tử là lòng loại còn sợ cái gì Giao luật minh nhìn triệu phổ Khẽ nhíu mày Triệu phổ Trên đời này còn có dạng người nào có thể lọt vào mắt của ngươi Vì sao một người trời sinh có tài làm vua như ngươi Lại cầm tầm bị một hoàng đế mềm yếu Tầm thường như triệu trinh sai đâu làm đó Giao luật minh nghĩ nghĩ Lại vô thức nhìn về công tôn bên cạnh triệu phổ Mà đường nhìn rời đi vừa lúc đụng phải tiểu tứ tử đang hiếu kỳ hướng bên này ngắm hổ tiểu tứ tử sau khi thấy hắn giọng nói thanh thanh vang vang cất lên đản đản giao luật mình biến sắc vương trà không nói trên mặt vạn phần số hổ Tầm nói vật nhỏ này có phải cố ý hay không thật là lời của tiểu tứ tử khiến không ít vương công đại thần hiếu kỳ có vài người hỏi bao chừng ai bảo tướng Tại sao tiểu vương gia lại gọi sao luật minh là đàn đàn đó? Công tôn cách đó không xa. Nghe được liền cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong. Ai vào tiểu tứ tử, tử là tiểu vương gia hả? trợ phổ thì lại phi thường hưởng thụ. bao trưởng cười cười, cũng không quá phúc hậu. Liền nói. Ngờ. Ta nghe nói lúc trước do luật minh và vương gia tỷ thí bị thua. Vương gia bắt hắn cùng cấp dưới của hắn ăn 500 cái trứng gà. Phục. Nhiều đại thần đều nhịn không được mà bật cười. Nhất thời, đều nho nho đồng tình lại bỡn cợt nhìn Gia Luật Minh. Sắc mặt của Gia Luật Minh khó tới mức cực điểm. Hùng hăng liếc Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ tử, tử, tử ôm sát cái cổ Công Tôn, nói Ú thân, đàn đàn hảo hung. Công Tôn nho nho má Tiểu Tứ tử, tử, ghé vào lỗ tai bé thấp giọng nói Sáng sớm nay người ăn trứng gà phải không? Ngô tử tử gật đầu công tôn cười người ăn họ hàng của hắn hắn tự nhiên là tức giận ô hôm qua chúng ta còn ăn trứng hấp công tôn vội vàng che miệng nó lại tử tứ tử chớp chớp mắt mọi người lại nhìn giao luật minh chỉ thấy sắc mặt của hắn có chút tái xanh triệu trinh vẫn luôn ngồi trên long ủy vẻ mặt nhàn nhã uống trà không bao lâu văn võ quần thần đều trình diện Ngay cả Bàng Phi cũng đến, ngồi bên cạnh Triệu Trinh. Bàng Thái Sư dương dương đắc ý dẫn Nhi Tử Bàng Dục đứng bên cạnh bao trưởng. Mọi người vừa nhìn liền biết, sau khi Uông Quý Phi qua đời, xem ra được sủng ái nhất chính là Bàng Phi. Bất quá, cũng khó trách Triệu Trinh lại mang nàng ra. Bàng Phi đoan trang tú lệ, luận dung mạo, thực sự đạt đến quốc sắc thiên hương. Hơn nữa, lại khá giống phụ thân là Bàng Thái Sư, tâm cơ sâu, cực kỳ thông minh, cũng thông hiểu đại thế. Có vài tình cảnh, triệu trinh rất hài lòng khi mang nàng ra, sẽ không gây mất mặt. Bào trưởng thì dáng vẻ đắc ý của bảng cát thì rất bực mình. Tâm nói, của Minh Hàn cũng thật xui, vất vả áp lực bảng cát, lại xảy ra việc như vậy. Giờ thì hay rồi, để bảng cát tiểu nhân đắc trí, tốt nhất đến thêm một con hồ ly tinh. Hậu cung thoáng cái sẽ không còn an bình, hoàng thượng sẽ càng an tâm triệu trinh cũng trò lỡ mực chết tiệt để khỏi đắc ý. Bảng cát cảm nhận được đường nhìn sắc bén của bao trưởng bên cạnh, nướt một ngụm nước bọt, tập trung tinh thần cảnh giác nhìn ông, tâm nhủ, bảo hắc tử này lại muốn làm cái chi? Mọi người đến đông đủ chưa? Triệu Trinh hỏi Trần Ban Ban bên cạnh. Hồi hoàng thượng đều đến đông đủ vũ. Trần Ban Ban trả lời. Giao Luật Minh nhìn đầu bên kia khẽ nhíu mày thiên triều đại quốc không phải đều là văn võ đại thần đến đông đủ sau đó hoàng đế mới chúng tinh phụng nguyệt giá lâm tới sau cùng sao chú thích chúng tinh phụng nguyệt có nghĩa là giống như trăng được các vì sao vây quanh triệu trinh lại tới trước chờ văn võ bá quan chỗ nào có khí phái uy quyền của đế vương sau đó trần ban ban nói Quân thần triều kiến thành âm vừa hạ văn võ báo quan hành lễ với Triệu Trinh. Triệu Trinh gật đầu, ý bảo mọi người miễn lễ, đều ngồi. Quân thần ngồi xuống, Triệu Trinh nói, hôm nay Tứ Hoàng Tử đường xa mà đến, đề nghị đến bãi săn tỉ thí. Vậy, Tứ Hoàng Tử hự không biết phải tỉ thí như thế nào. gia luật minh đối Triệu Trinh hơi thi lễ, cười nói, hoàng thượng, sàn bắn đơn giản có phi cầm tổng thú. Chú thích, Loài lông vũ và thú vật Đại thể dùng chính là cung nỏ kỵ xạ Không bằng hãy so tài bằng những thứ này Chúng ta đều xuất ra ba người Thắng hai trong ba ván Phần thắng bại Triệu Trinh nghe xong gật đầu Nói Ba ván này so như thế nào Ván thứ nhất Chúng ta săn phi cầm Gia luật minh cười nói Nói cách khác là so tài xạ thủ Ngờ Triệu Trinh gật đầu, nói Tài xạ thủ dùng cung nỏ Cũng không phải Giao luật minh cười Xua tay nói Tài xạ thủ phân thành rất nhiều loại, Giống như đánh trận, Có đôi khi có cung nỏ, có đôi khi không có Ờ oh. Triệu Trinh bật cười Hỏi Vậy chú ý của tứ hoàng tử là so như thế nào Đơn giản So độ chính xác Giao luật minh nói Bắn tên, ám khí, phi tiêu, cung Nói chung cái gì cũng được Có thể đánh trúng con mồi thì thắng Triệu trinh nghe gật đầu, nhìn trợ phổ Hỏi Vòng thúc nghĩ sao Trợ phổ cười Cũng được Triệu trinh quay đầu lại nhìn giao luật minh Ván thứ hai thì sao Ván thứ hai là so tài thu con mồi Giao luật minh cười nói Những con mồi bắn rơi được trong ván thứ nhất Thì trong ván thứ hai đến thu về Ai cướp được nhiều hơn Tay chân nhanh thì người đó thắng Triệu Trinh sừng sốt Cười nói Vậy cũng thú vị Nói xong lại nhìn Triệu Phổ Triệu Phổ như trước gật đầu Được Ván cuối cùng thì sao Triệu Trinh hỏi Giao Lật Minh Ván cuối cùng là Thì cưỡi thú Giao Lật Minh trả lời Tuyển vào bãi săn thú lớn, quy định thời gian, ai bắt được to hơn thì người đó thắng. Triệu Trinh gật đầu, lại nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hắn như cú uống trà, gật đầu nói: "Cứ vậy đi." "Vậy chúng ta bắt đầu tỉ thí?" Triệu Trinh hỏi. Dao Luật Minh cười nói: "Chậm đã, Hoàng thượng, lần này thi thố mà không cược thì không vui à?" Triệu Trinh nhướng mày một cái. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ. Tới rồi, sao luật minh này căn bản không có hảo tâm. Triệu Trinh cười cười nói, "Cố hoàng tử, nghĩ muốn đặt cược cái gì?" <cười> sao luật minh cười cười nói, "Nếu chúng ta thua, ta đem Vân Nội Châu cùng Cụm Khánh Châu, hai tòa châu thành dâng lên." Lời vừa dứt, quần thần ồ lên, ai chẳng biết Vân Nội Châu cùng Phụng Thánh Châu Là hai tòa châu thành giao giới của Liêu Quốc Giáp với Đại Tống Một khi nhường ra Cũng là trực tiếp uy hiếp đến trọng trấn Tây Kinh của Liêu Quốc Triệu phổ nhớ mi một cái Tâm nói Giao luật minh này là muốn phá sản hả Triệu trình nghe xong cũng có chút giật mình Hỏi Vậy thứ hoàng tử Mới muốn chúng ta đặt cược cái gì <cười> Giao luật minh tiếp tục nói Nếu các ngươi thua ta muốn hai tòa thành chấn định phủ cùng hà gian phủ vụ. nghe được giao luật minh nói, quần thần nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. tâm nói, giao luật minh này bị điên rồi phải không? Bàng cát nghe được bĩu môi, lẩm bẩm. hà gian phủ, chấn định phủ. người mũi chẻn chạm môi dưới, tại sao không nói luôn khai phòng phủ a cho người kế thí? bao trưởng nghe xong liếc nhìn lão một cái, nói. Lão bàn Người cũng có thể nói ra tính người à. Bảng cát nhiêu nhiêu khóe miệng Nhìn bao trưởng Người một ngày không sọ tà hai cầu sẽ chết à. Bao trưởng nhìn trời Xoay mặt xem nơi khác Bảng cát lắc đầu thở dài triệu Trinh nghe được Cũng không trực tiếp trả lời Mà nhìn triệu phổ triệu phổ có một bộ phận nhân mã đóng ở vùng Hà Gian Phủ Vừa nghe đến do Lật Minh nói Mừng rỡ thiếu chút nữa phun cười Cũng không trả lời hắn Mà xoay mặt nhìn công tôn hỏi Thư ngốc, người nghĩ sao? Công tôn sững sốt Ngước mắt nhìn triệu phổ Y đang ôm tiểu tử tử ngồi một bên Thấy tiểu tử tử vươn tay nắm tóc của Y mà chơi đùa Công tôn nhéo tay bé Cảm thấy bàn tay đầy thịt mềm mềm đã tay Vừa nghe triệu phổ gọi mình Vẫn chưa kịp phản ứng Triệu phổ cười nói Đứ hoàng tử nói Lấy vân nội châu, phụ thánh châu đặt cược với hà gian phủ chấn định phủ, người thấy sao? Công tôn nghe xong lắc đầu nói Môn không đăng, hộ không đối, danh bất chính, ngôn bất thuận Quần thần đều nhìn công tôn, giao luật mình cũng khẽ như mày, cười hỏi Đến sinh tại sao lại nói những lời đó? Công tôn cười, hỏi ngược một câu, trong tai mọi người lại là một câu không dễ nghe Lứa Hoàng tử Chiếu chính sự vụ của Liêu Quốc Ngài có thể làm chủ được sao Khúc khúc Bao chừng bưng chung trà lên uống Không đề phòng bị sặc khụ khụ ho khan Bàng Cát một bên nhìn ông Cảm thấy rất thỏa thuê Nhìn lại giao luật minh Sắc mặt càng khó nhìn Nhưng vẫn cố gắng bày ra dáng tươi cười Nói Đó là tự nhiên Không tự nhiên à Công tôn nói Chủ trì đánh cuộc bên ta là hoàng thượng định đoạt mà ngươi bất quá là một người không được sủng. Ê, không phải, là một hoàng tử tuổi trẻ còn đầy hứa hẹn. Nếu muốn cược vàng bạc tài bảo, vậy còn nghe được, nhưng lại cược thành chi châu phủ. Bằng không, tứ hoàng thử hãy viết một phong thư gửi về hỏi hoàng huynh ngươi trước đi. Mắt thấy trên mặt giao luật mình cũng sắp nhìn không ra màu gì. Công tôn cười cười, nói ta bất quá chỉ là một chủ bộ của một phủ nha mà thôi. Không hiểu những chuyện này cho lắm Nếu đã nói sai tứ hoàng tử cũng không nên chê trách Tất cả mọi người nhẫn cười Triệu phổ nhớ nhớ khoái miệng Đối công tôn nhướng mi một cái Thống khoái Công tôn cũng có chút muốn cười Triệu phổ xem ra vẫn canh cánh trong lòng Chuyện giao luật minh xuống dục người khác Ném trứng gà vào y vào tiểu tứ tử Không buông tha bất luận cơ hội nào Để chế nhạo giao luật minh cho hả giận Giao luật minh bị công tôn chế nhạo mấy câu Sắc mặt vàng như nến Nhưng lại không có cách nào phản bác Lẽ ra chuyện này Triệu Trinh và Triệu Phổ rất khó trả lời Nếu đáp ứng Chẳng khác nào chúng gian kế của người lưu Nếu không đáp ứng truyền ra sẽ mang tiếng là đại quốc to lớn Mà nhát như chuột Đang lâm vào thế khó xử Nhưng công tôn nói mấy câu Tránh nặng tìm nhẹ từ lưỡng bát thiên cân Thoáng cái khiến giao luật minh không có lời nào để nói Triệu Phổ nhịn không được bèn nghĩ mà bộ sách này nếu cãi nhau với người khác chắc chắn sẽ không thua chiều này quá hay không quản hắn đáp ứng hay không đáp ứng trước hết nắm được điểm chủ chốt là hắn không làm gì được nghệ chết hắn vậy vương gia nghĩ dùng cái gì thi cược thì tốt gia luật minh hỏi triệu phổ triệu phổ tiếp tục nhìn công tôn công tôn cúi đầu giả vờ không biết chơi đùa với tiêu tứ tử tấm nói chuyện này đừng có hỏi ta Không bằng vậy đi." Gia Lật Minh cười nói, "Nếu ta thua, ta sẽ chịu lại khai phong phủ một thời gian. Nếu các ngươi thua, cũng phải một vị hoàng thân trọng thần đến đại liêu ta chịu một thời gian." Công Tôn khẽ nhíu mày, ý của Gia Lật Minh là hắn thua hắn lưu lại làm con tin. Đại Tống thua, cho hắn mang một hoàng thân quốc thích về Liêu quốc làm con tin. Gia Lật Minh nhìn Chu Phổ, cười hỏi, "Của vương gia, ngài thấy thế nào?" tất cả mọi người như mày ý của giao luật minh là muốn cùng triệu phổ trao đổi khó mà làm được Bình mã đại nguyên soái của tống triều làm sao có thể đến liêu quốc đang xôn xao triển triều thấy bao trưởng đối hắn bĩu môi một cái liếc nhìn bảng cát triển triều đảo tròng mắt tay phải nhẹ nhàng búng bắn ra một cỗ chân khí vừa lúc bắn trúng mông bảng cát ác bảng cát cả kinh mông tê dần vươn tay bụng lại chúng thần đều nhìn lão bao trưởng nhanh miệng nói ngô bảng thái sư muốn đứng ra ta bảng cát cả kinh há to miệng bao trưởng không đợi lão nói hết chữ ta liền tán thán tinh thần công chúng thế quốc vì nước hy sinh thân mình của thái sư thật sự làm cho người cảm động không hổ là nhất phẩm đương triều quan viên mẫu Quần thần cũng đều nói Thái sư đúng là tấm gương cho bọn ta hả? Bảng cát cướp đến độ đầu đầy mồ hôi Tâm nói Ta điến hả? Hảo học thái sư không lo Chạy đi liêu quốc là cái gì? Tới đó thì có cái gì tốt đó Triệu phổ nhìn công tôn Hai người đều giở khóc giở cười Trền trêu cũng theo các trung thần vỗ tay Thái sư học gương mẫu Triệu trình cũng rất vui mừng Gật đầu nói Hải Tư, quả nhiên là trọng thần quốc gia. Hạo. Nói xong nhìn ra Lật Minh. Cứ như vậy đi. Bàng Cát thiếu chút nữa bật khóc, tâm nói, hoàng thượng a hoàng thượng, con rể tốt của ta à? tại sao ngươi lại xá ta ra ngoài a? Lại nhìn Bàng Phi, tuy rằng vẫn đoan trang như cũ, nhưng trong mắt cũng đầy kinh hoàng. Hiển nhiên tuân ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cùng Bàng Dục đều khó hiểu. Phụ thân có phải ăn nhầm thứ gì hư hỏng rồi không? Tại sao lúc này lại ra mặt ơ? Giao luật minh trong lòng tính toán. Tuy rằng ban đầu muốn triệu phủ đi. Bất quá. Bàng thái sư quyền cao chức trọng. Đồng thời nữ nhi đang làm quý phi. Nếu mang về cũng có chỗ dùng. Lên gật đầu. Nói. Họ Sau đó mọi người chuẩn bị tỉ thí. Bàng cát sắc mặt đau khổ. vươn tay chỉ vào bao trừng. Nói. Dun na dun Người, tên đen thui này Người dám ám toán ta Bao trưởng nhứng mi một cái Nói Ta cái gì Người đừng có ngươi ngươi ta ta Đừng quên, một hồi triển hộ vệ cũng ra tỉ thí Quý tưởng hắn tới chơi à? Bàng Thế Sư cả mặt trướng đỏ lên đỏ bừng Nghĩ nghĩ Hảo Hán không tính toán Vội vàng lôi kéo triển chiêu Nói Triển hộ vệ người nhất định phải thắng ngờ. Triển Chiêu cười tủm tỉm nói với Bảng Cát: Thái sư, ván thứ nhất không phải ta đấu à? Ơ! Bảng Cát sửng sốt. Lúc này chỉ thấy bóng trắng giật lóe, phía sau Triển Chiêu hạ xuống một người, Bạch Ngọc Đường. Bảng Thái sư sửng sốt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường há hốc mồm, liền cảm thấy bao trưởng phía sau vỗ vỗ vai lão, nói: Lão bàng à, vòng góp gia sản xong chưa? Xem ra ta lại phải thay nạn dân trong thiên hạ cảm tạ người cứu tế. Bàng thái sư ngẩn người, sau đó hít một hơi thật sâu, hai mắt trợn trắng, ngã vật ra. Chợ phổ cùng công tôn lướt nhau, cười mà không nói. Tiểu tử tử ngồi trong lòng công tôn, nhìn mọi người luống cuống tay chân rìu bàng cát, cũng hắc hắc cười. Công tôn cùng trợ phổ đều có chút khó hiểu mà nhìn bé. Phật nhỏ này, rốt cuộc là hồ đồ hay là thông minh đây?